Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử đao đoạn tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Linh Phần thứ 12 Hồi thứ 33 Uy lực của tử đao Quân Tùng hơi bất ngờ bởi sự đón tiếp quá trọng thể của Thiên Long Giáo. Từ cổng Tam quan đến đại điện được trải một tấm thảm đỏ. Hai bên là những nàng A Hoàn vận trang phục lễ hội cầm sẵn những lãng hoa Chờ Quân Tổng đến để giải hòa lật chân chẳng. Quân Tổng bước vào đại sảnh. Chiếc ngai sơn son thép vàng đặt ngay chính diện bỏ trống. Chiếc bài vị lệnh chủ Thiên Long giáo gán sau so thành tựa, biểu trưng cho sự có mặt của Thiên Long giáo chủ. Ngồi cạnh chiếc ngai sơn son thép vàng trên một chiếc ngai khác chẳng thua kém là đại thiện nhân Vĩnh Trì. Phía dưới đại thiện nhân Mạc Vĩnh là Hắc kỹ sư. Lương Chí bằng Huyền kỹ Thuận. Thấy đại thiệt nhân Mạc Vĩnh Tri, Quân tụng dừng bước ngay ngưỡng cửa đại sành. Mạc Vĩnh Tri thấy Quân tụng liền đứng lên rào bước xuống những bậc tam cấp, tiến thẳng đến trước mặt chàng. Mạc Vĩnh Tri nhìn Quân tụng từ đầu đến chân rồi tử tố nói. Lò phô những tưởng, không bao giờ còn gặp lại được hảo huynh đề. Tại hạ ngạc nhận khi gặp Mạc Tiên Sinh ở đây. Quân Tùng vừa nói vừa ôm quyền xá Mạc Vĩnh Tri. Lão cũng ôm quyền đáp lễ Quân Tùng rồi nói. Lõ Phu biết Hảo Huynh Đệ thấy Lõ phụ ở đây Sẽ rất ngạc nhiên Mạc Vĩnh Tri vút râu nói Lõ Phu mời Hảo Huynh Đệ Chúng ta sẽ đảm đạo Quân Tùng thoáng lướt lượm một chút rồi nói tại hạ nghĩ mình sẽ được gặp Thiên Long Giáo Chủ Vĩnh Tri cười khởi nói Giáo Chủ Thiên Long Giáo Nhờ lão Phu bồi tiếp Và thương thảo với Hảo Huynh Đệ Quân Tùng nhìn Mạc Vĩnh Tri Chàng nhẹ lắc đầu tại hạ chẳng có gì để thương thảo với Thiên Long Giáo cả Ngoài trừ một cuộc đối mặt để thanh toán những ân oán. Trang đổi dọng thật lạnh lùng. Quân tủng sống, thiên long giáo không còn. Và ngược lại, còn ra chẳng còn chuyện gì để nói đâu. Đôi chân mày rậm rịt của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi dưới lên. Lò phu đã nhận lợi với giáo chủ thiên long. Và thiết nghĩ có rất nhiều chuyện để thương thảo với hảo huynh đệ. Cho dù huynh đệ chẳng có điều gì muốn thương thảo với thiên long giáo. Nhưng chắc không coi thường mạc lão chủ này. Quân tùng mỉm môi gật đầu. Tại hạ nể từ tâm của Mạc Tiên Sinh Quân Tùng và Mạc Vĩnh Tri Sóng bước đi vào đại sảnh Hai gã gia nhân bưng ra chất ngai Đặt dưới chất ngai của Mạc Vĩnh Tri Láo cao mải quất Các ngươi thật là hồ đồ Sao là đặt ghế ngồi của hạ lão để dưới ghế của lão Hai gã gia nhân cúi đầu Mạc Vĩnh Tri nói Ta không phân hạ quân Tùng là khách đâu Một tiểu nhân hiểu Hai gã xếp lại chiếc ghế tựa Ngang với ghế của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Tri Mạc Vĩnh Tri xua tay Lùi ra Lão quay lại quân Tùng Lão Phu mời Hảo huynh đệ Quân Tùng yên vị Mạc Vĩnh Tri ngồi xuống trước ngay bên cạnh quân Tùng Vậy lâu nay Lão Phu không gặp Hảo huynh đệ Lâu này Hảo huynh đệ khác hẳn lúc gặp thảo trang của Lão Phu À nhắc đến thảo trang Quân Tùng sực nhớ đến Mộng Cắt Cắt Xin hỏi tiên sinh Mộng Cắt Cắt giờ đã ra sao rồi Mạc tiên sinh vút râu cười khẩy Rồi tử tôi nói À, sau khi lão phụ hòa giải mối hiểm khích giữa mộng cắt cắt cô nương và cao tăng thiêu lầm. Chuyện lão hổ làm chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để tâm. Nhưng thiên hạ cứ bàn tán, thật khiến lão ái ngại đó. Có lẽ bây giờ mộng cắt cắt cô nương đang du lãm ở đâu đó rồi. Lão vất rộ, cắt cắt cô nương lúc nào cũng nhắc đến hảo huynh đệ. À, tay hạ và cắt cắt có thâm giao với nhau. Chàng bất ngờ nhìn lại hắc kỳ sứ, lương trí bằng và huỳnh kỳ đinh thuận. Trang nhặt nhá nói Nhị vị hắn đã chuẩn bị mọi thứ để đón ta Chỉ bằng nhìn quân tùng Rồi rời mắt sang Mạc Vĩnh Tri Y chậm rãi nói Mạc tiên sinh sẽ thay lương bố nói chuyện với người Quân tùng nhích môi quay lại Mạc Vĩnh Tri Mạc tiên sinh có điều gì Cần chỉ giáo cho quân tùng này Mạc Vĩnh Tri đứng lên Tử tôn nói Những gì Lão Phô cần nói sẽ nói sao với Hảo Huynh Đệ Còn bây giờ Hào Huynh Đệ Hẳn để Lão Hổ đây được bồi tiếp người chưa À, tiên sinh qua khách sáo rồi Lõ phu nhận lời Thì phải trọn lời Đã đứng ra bồi tiếp cho quân tủng Nhất định không thể để chất thiên hạ Chế mạc lão hổ được Mạc Vĩnh Tri nhìn về phía sau Vậy đại yến Quân tủng lắc đầu Mạc tiên sinh không cần phải khách sáo như vậy tại hạ chỉ cần một chén rượu Đối ẩm với tiên sinh là được rồi Vĩnh Tri vứt râu Lão hổ cũng không dám nài ép hảo huấn đề Lão quay vào bên trong Vậy hào tử Hào tửu được bưng ra bởi hai ả A Hoàn, Mạc Vĩnh Chi trình trọng rót rượu vào những chiếc chén bằng vàng rồng. Lão tựa tay bưng chén mời quân tùng, còn ả A Hoàn thì bưng rượu cho những người khác. Quân tùng đón lấy chén rượu từ tay Mạc Vĩnh Chi từ tố nói, đa tả tiên sinh. Hai người cùng uống cạn chén rượu vừa mới rót ra, quân tùng đặt chén xuống trước mâm bày trước mặt, chàng ôn nhu nói. Thiên Long giáo chủ nhờ Mạc tiên sinh thương thảo gì với tài hạ? Mạc Vĩnh Tri buông một tiếng thở dài. Hoan oan tương báo biết đến bao giờ mới dứt đây. Hảo huynh để có đồng ý với Lão Hủ hay là không? Quân Tùng buông một câu thật nhặt nhẽo. Oán trả oán, ân trả ân, có vai thì có trả. Quân Tùng nhìn lại hắc kỳ sứ Lương Chí Bằng. Lương Tôn Giá chắc đồng ý với Quân Tùng này. Chí Bằng nhìn Quân Tùng gần giọng nói. Ta chẳng có gì phải e dài cả. Mạc Vĩnh Tri lên tiếng. À, Lão Hồ có mấy lời có được hay không Quân Tùng nhìn Mạc Vĩnh Chi Tiên sinh cứ nói Nếu như Hạ Công Tử không đồng ý Với sự hòa hoán của Lão Hồ Thì ân oán của Công Tử cùng với Thiên Long Giáo Chủ Sẽ được thanh toán Tài loạn thành cốc Thiên Long Giáo Chủ nhắn gửi với Tiên sinh lời đề nghị đó sao Đó là ý của Lão Hồ Mặt Quân Tùng đánh lại Mạc Vĩnh Chi mỉm cười nói tiếp à, Lão Hồ phô biết Nhắc uẩn khúc bên trong Những quần khúc đất tạo ra mối ân oán giữa giáo chủ và Hảo Huynh Đệ Hảo Huynh Đệ lại không muốn hóa giải mối oan cừm này Lão thờ dài nói tiếp Nếu không thanh toán oán nghiệp giữa Hảo Huynh Đệ và giáo chủ Thiên Long Thì máu tiếp tục chảy thấy người tiếp tục rơi rụng dưới đao pháp của Hảo Huynh Đệ Mạc Vĩnh Tri nhìn hạ quân tùng Lão hổ lại không muốn Hảo Huynh Đệ trở thành một sát nhân vương tàn bạo Giết người không gớm tay Quân tùng chỉ muốn nhúng tay vào máu của những người đã gieo máu vào tâm quân tùng này. Lão hổ tự biết điều đó. Đối với mánh tướng thì chẳng bao giờ trùng tay với kẻ thù. Mạc Vĩnh Tri chậm rãi đứng lên. Hiên Long giáo chủ chỉ thỉnh cầu Hảo huynh đệ một điều. Tài Hà đang nghe. Nếu Hảo huynh đệ có biết được chân diện một của giáo chủ thì cũng giữ bí mật không được nói với ai. Nếu như Hảo huynh đệ có trả được oán nghiệp đối với giáo chủ thì phải nhận trọng trách. Mạc Vĩnh Tri bỏ lửa câu nói nhìn quân tủng. Quân tủng đáp lời Mạc Vĩnh Tri. Tài hạ không còn là người của Thiên Long Giáo, nên chẳng có trách nhiệm gì phải nhận trọng trách với Thiên Long Giáo, ngoài trừ thiên chức mà quân tủng đắt thể với Nhi Khúc Lan tại túc giả. Hắc kỳ xứ Lương Chí Bằng đứng lên. Hạ quân tủng, sự việc tại túc giả do chính ta tạo ra, kể trả nợ cho ngươi phải là 30 đũng. Tại sao lại buộc giáo chủ trả nợ cho ngươi? Quân tủng định nhắn lại nhìn Lương Chí bằng Ta đã từng là Bạch Long Sứ trong Thiên Long Giáo Nên thừa biết ai đứng sau những hành động Cuồng sát vô nhân của Hắc Kỳ Sứ Huỳnh Kỳ Sứ, Thanh Kỳ Sứ Và Xích Kỳ Sứ Trang đổi giọng lạnh lùng Các ngươi trực tiếp hành sửa Nhi Khúc Lan Ta đang tìm các ngươi đây Quân Tùng quay lại Mạc Vinh Chi Mạc Tiên Sinh Nếu tại Hạ sống với nỗi trăn trở Về cái chết của Nhi Khúc Lan Thì chẳng nên sống làm gì Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài vốt râu Lão Hổ hiểu tâm trạng của H Lão Hổ cũng đã lỡ lời nhận lời với giáo chủ Thiên Long. Hào huynh đệ, Hàn cũng cho Lão Hổ một cơ hội thực hiện lời hứa của mình, kẻo Lão Hổ bỗng dưng trở thành kẻ bội tín. Thiên Long giáo chủ muốn tại Hạ đảm đức trọng trách gì? Làm chủ tử thành. Làm chủ tử thành. Mạc vích trí gặt đầu, Hàn hào huynh đệ có nghe nói đến tử thành? tại Hạ có nghe nói đến? Chỉ cần hào huynh đệ hứa với Lão Hổ sau khi thanh toán xong những ân oán với giáo chủ Thiên Long, Thì đạm đương trọng trách làm chủ tử thành Xem như cuộc chứng thảo của Lão Phu với Hảo Huynh Đệ Hôm nay đã mỹ mắn Chỉ như vậy thôi Chỉ có bấy nhiêu Sau cuộc giải tỏa những oán nghiệp Giữa Hảo Huynh Đệ và giáo chủ Thiên Long Lão Hồ sẽ nói cho Hảo Huynh Đệ biết Phải làm gì để trở thành chủ nhân của tử thành Quân Tùng hỏi Mạc Vinh Chi Tại sao giáo chủ Thiên Long Giáo Lại muốn tại hạ làm chủ tử thành à, Điều đó Lão hổ không được rõ Nhưng nếu gặp giáo chủ Thiên Long Giáo Lão Hổ sẽ hỏi người Quân Tùng miếm môi Hai cánh môi nhắc lên rồi gật đầu Được, phải hai nhận lời Nhưng trước khi đến loạt thạch cốc Quân Tùng cần đối mặt với Hắc Kỳ Sứ, Lương Chí Bằng và Huỳnh Kỳ Sứ Đinh Thuận Mạc Vĩnh Chi nhìn Lương Chí Bằng và Đinh Thuận Lão xe tròm râu đen nhánh rồi mới nói Nhì vị tôn giả Nghĩ sao về lời thỉnh cầu của Hào Huynh để Lão Phô Lương Chí Bằng nhìn Quân Tùng nói Thế nào rồi cũng có lúc Lương Mố và Hạ Quân Tùng phải đối mặt với nhau trong một cuộc giao đấu sinh tử Nếu như Lương Mố lấy được cái mạng của Quân Tùng, xin hỏi Mạc Tiên Sinh, Lương Mố có thể thay ý đến từ thành được chưa? À, giáo chủ không hề đặt ra điều đó với Lão Hồ, nhưng Lão Hồ sẽ báo lại với giáo chủ. Tuy nhiên, Lão Hồ nói trước, giáo chủ đoán chắc Lương Tôn Giá không phải là đối thủ của Hạ Hảo huynh đệ. Cân cứ vào đâu, Mạc Tiên Sinh khẳng định như vậy? Mạc Vĩnh Chi khoát tay... À... Lão Hổ không có ý đó Mà chính là giáo chủ Thiên Long Giáo Còn tại sao giáo chủ Thiên Long Giáo khẳng định như vậy Thì Lão Hổ không biết Bởi Lão Phụ nào biết gì về phó công Lương Chí Bằng nhìn Quân Tùng nói Hạ Quân Tùng Hẳn người đã nghe Mạc Tên Sinh nói rồi chứ Mạc Vinh Chí khoát tay Lương tôn giá để con ông Theo ý của Lão Hổ thì Lương Chí Bằng gần dòng Nói như giận rát tưởng tiếng Theo ý Lão thì sao Nhìn Lương Chí Bằng, Mạc Vĩnh Chi vốt râu lắc đầu nói. Kẻ biết người biết ta mới là đại trưởng phu Nếu tôn giá là đại trưởng phụ thì phải biết làm như thế nào. Lão nói, Lương Chí Bằng này phải làm sao? Nếu Lão là tôn giá thì sẽ bái lại xin hạ huynh đệ miến thứ và tự phế bỏ võ công của mình. Lương Chí Bằng cao mảy riêng lên. Thật là hoang được, chưa biết ai là kẻ mạch, ai là người yếu, thế mà đã trùng tay giữ mà Mạc tuyên sinh sai rồi. Lương chỉ bằng đầu đôi trời chân đạp đất Chứ chẳng phải là hạng tham sinh quý tử Ý nhìn lại quân tùng À quân tùng Tại đây có mặt mạc vĩnh chi tiên sinh Ta và ngươi sẽ đi trước một bước Trước khi ngươi đến loạt thải cốc Ta đang chờ đợi câu nói đó Thốt ra từ miệng của ngươi Quân tùng nhìn sang huỳnh kỳ sứ Đinh Thuận Còn huỳnh kỳ sứ Đinh Thuận thì sao Đinh Thuận miếng môi Nếu bạch lòng sứ đã quyết định Thì Đinh Mũ cũng không hề từ chối Được lắm Mạc Vinh Chi lúng túng Quân Tùng không để mắt đến sự lúng túng của đại thiện nhân Mạc Vinh Chi Chàng chậm rãi đứng lên Bước xuống những bậc tam cấp Tiến thẳng xuống giữa đại sành đường Lương Chí Bằng cũng rời chỗ ngồi Bước xuống đối mặt với quân Tùng Mạc Vinh Chi như ngồi trên đống lửa Mãi một lúc sau mới yên vị Định nhãn nhìn hai người Lương Chí Bằng nói Vì Nhật, Lương Mộ rất thích giết người Giết người là trò tiêu khuyển của ta những có lẽ hôm nay ta giết ngợi mới là thứ vui Mà ta hàng chờ đợi đ Tại sao lương tôn giá lại thích giết ta Và cho đó là thú tiêu khiển vui nhất trong đời tôn giá Bởi lương mũ cam ghét người Vì sao lại cam ghét tại hạ Nếu lương mũ không căm ghét người Thì tài trúc giá đã tổng tiến người về dưới riêng chúa rồi Quân tùng có mày Tài trúc giá lương tôn giá không tự mình xuống lấy mà quân tùng Vì chủ đích nhường cho vũ y lan Không sai Lương chỉ bằng tôn giả cam ghét quân tùng bởi vì vũ y lan Đúng vậy Hai cánh môi của quân tủ nhắc lên Tội nghiệp cho một cao thủ như lương chí bằng Lương tôn giá để tình cho một người Chẳng bao giờ biết đến tình yêu đích thực Nếu không có vũ y lạn Thì người đã chết Cứ cho là như vậy Quân tủ cũng nghĩ mình đã chết tại trúc gia Ý niệm của tài hạ được chứ Cái gã bạch lông sứ đã chết tại trúc gia Vì sự hiện hữu của tài hạ ở đây Là đúc kết từ những oan hồn không thể siêu thoát Ngôn phong của người Khiến lương chí bằng nghĩa người Là tử thần từ cõi âm lên đó Đúng như vậy, ngươi tự cõi âm lên thì lương mẫu sẽ tổng tiến ngươi về cõi âm. Lương Chí Bằng vừa nói vừa đặt tay vào đốc kiếm từ từ rút ra. Trong lúc gã rút kiếm thì quân tùng cũng cởi dây đai cùng lấy tử đao đoạn tình. Lương Chí Bằng định mũi kiếm về phía quân tùng. Phạm trong võ học, kiếm tông có ba cách định kiếm. Nếu định mũi kiếm vào đúng chân diện đối phương, biểu thị sự quyết tâm phải giết bằng được đối phương, bằng sát kiếm của mình. Hương mũi kiếm lên trời Đó là tỏ ý kính người trước khi xuất thổ Còn định mũi kiếm xuống đất Là biểu lộ sự hòa quảng nếu là tình bằng hữu Mũi kiếm của Lương Chí Bằng Hướng thẳng vào yết hầu của quân tổ Chứng tỏ ý chí giết người của gã Chí Bằng gần giọng nói Tại trúc ra, người không chết Thì tại đây người phải chết Lương Chí Bằng nói xong dẫn đến một bộ thanh kiếm của gã Không hề nhức động mà vẫn đam đam hướng mũi vào yết hầu đối phương Chí Bằng thét lớn sắc, sắc. Tướng thét của họ lương cất lên làm cho cả không gian gian chính sảnh đường như chuyển động, rung chuyển. Cùng với tiếng thét đó, kiếm quang cắt một đường thẳng tắp, đâm thẳng về phía yết hầu của quân tùng. Hai chân quân tùng điểm xuống sàn gạch, thân pháp lướt đi nhanh như một tia chấp, tránh chiếu kiếm tàn khốc của lương trí bằng. Vốn là một hắc kỳ sứ trong thiên long giáo, kiếm pháp của chí bằng đâu phải tầm thường. Ý đã luyện kiếm đến cảnh giới, hợp thân làm kiếm, hợp ý thành chiêu. Kiếm pháp của Chí Bằng đã thoát ra thì thân pháp cũng theo kiếm. Chiêu kiếm đã thành thì ý cũng theo chiêu. Có thể nói kiếm pháp của họ lương không để cho đối phương có cơ may đào thoát một khi y muốn giết. Sắt kiếm của Chí Bằng tỏa dập trong không gian, đến ngay cả những kẻ ngoại cuộc cũng cảm nhận được sắt kiếm vô hình. Kiếm của Chí Bằng gần như bám theo Quân Tùng như hình với bóng. Quân Tùng lướt lên cao Nam Bộ, đào một vòng trên không, chân điểm vào cây xả ngang. Cũng là lúc Lớp lụa bọc từ đao đoạn tỉnh được tháo ra. Mảnh lụa trắng là đà từ trên cao rơi xuống. Cùng lúc với ánh chấp đỏ xuất hiện. Cắt thẳng một đường vào đúng mối kiếm của Lương Chí Bằng. Những bông lửa đỏ ao li ti phát ra. Cùng với sườn á gục của hắc kỳ sứ Lương Chí Bằng. Quân Tùng không thèm nhìn lại Lương Chí Bằng. Y nhìn Đinh Thuận. Hẹn ngày tái ngộ. Quân Tùng quay lưng chậm rãi bước ra cửa chính sành. Trạng đã đi rồi, mà trong gian tĩnh sảnh vẫn đậm không khí khủng bố, ngập ngụa màu sắc dễ át Qua chiêu đao để lại cùng với cái chết của Hắc Kỹ lương chí bằng. Đại thiên nhân Vĩnh Chi từ từ buông người ngồi xuống chiếc ngai. Mặc dù chân diển không hề thay đổi, nhưng các thớ thịt cứ giật lên hồi. Buông một tiếng thở dài, Mạc Vĩnh Chi nhìn Thuận. "Vừa hồi, hồi ngủ với quan tổng đã xong, lão xin cáo từ." Mạc Vĩnh Chi đờ đứng lên tiến thẳng ra phía sau. Ý theo một hành lang đến gian biệt phòng Vĩnh Tri gõ cửa Chủ nhân Sư ra hãy vào đi Vinh Tri mở cửa biệt phòng bước vào Trong gian biệt phòng còn một đại thiền nhân thứ hai Vĩnh Tri lột chức mặt nạ ra người Để nguyên chân tướng là Du Kinh Quốc Ý bước đến hành lễ Mạc Vinh Tri Kinh Quốc nói Đào pháp của quân tủng không như ngày nào Lò phu đã chứng kiến Đại thiền nhân Mạc Vinh Tri tiến đến Đặt tay lên vai của Kinh Quốc Hàn Quân Tùng đã gặp được kỳ tích trong quỷ cốc. Kinh quốc cũng nghĩ như vậy. Trước đây Kinh quốc từng có ý xâm nhập quỷ cốc. Nhưng... Sự ra đừng có lo. Bồn tọa sẽ không bỏ người đâu. Quân Tùng lựa được đa phát tối thượng như vậy. Cũng có lợi cho bồn tọa. Chủ nhân... Mạc Vĩnh Chi mỉm cười. Bồn tọa sẽ chuẩn bị kỹ lớn hơn để đón tiếp hạ quan tụng tại loạn thải cốc. Kinh quốc cúi đầu. Mạc Vĩnh Chi nhìn Kinh quốc. Ló vỗ vai gã. Bồn tọa thừa nhận Thuật dịch dung của Sư Gia Có 102 tên trốn giang hồ Vinh Trì vốt râu Ló phu đã có cách Tần dụng dị dung của Sư Gia để thoát sắc Mạc Vĩnh Trì là Mạc Vinh Trì Chứ không phải là thiên long giáo chủ Mạc Vinh Trì cười khởi một tiếng Ló chấp tay sau lưng đến bên cửa sổ Định nhãn nhìn ra bên ngoài Nói với Kinh Quốc Sư Gia có nghe tin gì của Ngọc Quế Thanh không Kinh Quốc im lặng Vĩnh Trì nói Bồn tọa biết Sư Gia không còn quan tâm đến Quế Thanh rồi. Kinh quốc biết lỗi. Bồn tọa không tách Sư Gia. Nhưng Sư Gia cũng đừng quá nặng nợ với Vũ Y Lan. À ta đúng như quân tủng đã nói đó. Vũ Y Lan là hàng nữ nhân đầy dục tính mà thôi. Vĩnh Tri quay lại nhìn thẳng vào mặt Kinh quốc. Sư Gia nên để mắt đến Ngọc Quế Thanh một chút. Bồn tọa đã nhận được tin. Quế Thanh hiện tại đang ở Hàn Dương. Bồn tọa muốn biết vì sao Ngọc Quế Thanh lại muốn gặp Hà Quân Tủng. Nếu như lợi dụng được thì đưa Quế Thanh đến lọ thạch cốc. Kinh quốc xếp tìm Quế thành Đại thiệt nhân Mạc Vĩnh Tri lấy tấm kim bài lệnh chủ có viền xanh đặt vào tay Kinh quốc. Đây là tấm kim bài tối thượng của buồn tọa Sư gia cứ giữ lấy đến Hàn Dương. Phân đàn thiên long giáo ở Hàn Dương thì sư gia đã biết. Kinh quốc nhận tấm kim bài ôm quyền hành lễ. Mạc Vĩnh chi vỗ vai Kinh quốc. Buồn tòa biết sứ gia đang lo về đao pháp của Hạ Quân Tổng. Nhưng hắn không còn tồn tại được lâu nữa đâu. Hãy tin vào bồn tòa. Kinh quốc tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Có một điều Kinh quốc biết. Quân tụ đang truy tìm Tống Ngọc Thư Sinh du Kinh quốc. Mạc Vĩnh Tri vút râu cười mỉm. <cười> sư gia là cái bóng của ta. Khi nào bồn tòa chết thì sư gia mới rời bỏ cuộc đời này. Ta tại giáo chủ đã xem Kinh quốc như huyết nhục của mình. Mạc Vĩnh Tri cởi lên khanh khách. Lão vỗ vai Kinh quốc. <cười> Sự ra cứ nhìn về phía trước. Đừng bao giờ ngoảnh lại sau lưng. Mạc Vĩnh Tri khẽ gật đầu. Rồi lắc vai lướt qua cửa sổ. Chỉ trong chấp mắt. Lão đã mất hút. Để lại Kinh Quốc một mình. Với tấm kiếm bài lệnh trổ. Kinh Quốc cầm tấm kiếm bài lật ra nhìn. Y buông một tiếng thở dài rồi nói. Cổ Mạc sổ. Chỉ tại nàng luôn muốn ta dùng kinh thự để lập danh. Mà Kinh Quốc buộc phải đắc tội với nàng. Kinh Quốc đã đi thì phải đi đến cục. Tại sao nàng cứ cản bước chân kinh Quốc Hạ Quân Tùng Phải Trăng sẽ thực hiện được sự trả hân của nàng. Kinh quốc ngồi xuống ghế mà mắt vẫn cứ đam đam nhìn vào kim bài lạnh trổ. Gã nhầm nói tiếp. Nếu chi lớn của Mạc Tiên Sinh Thành thì kinh quốc cũng rạng rỡ dòng tộc. Mạc Sầu, nàng có nghe ta nói không? Hãy quên đi chứ hận mà phò đội cho ta sớm tụ thành bác nghiệp cho Mạc Tiên Sinh. Nàng sẽ được phong tặng danh thức. Gã đặt tấm kim bài sốc bàn, chống tay nhìn ra ngoài nói tiếp. Mạc Sầu, kinh quốc sẽ thành cầu với chủ nhân phong nàng thành thánh cô Cổ sẽ trở thành vương tộc. Nói đến đây, Kinh quốc sực liên tưởng đến quân tùng. Y cảm nhận có khối than hồng nóng đỏ, chạm ngang hỏng, ngăn những lời muốn thốt ra với mặt sầu. Kinh quốc ôm ít hậu, gượng nói, tại sao ta phải đối mặt với một sắt nhắn như hạ quân tùng chưa? Hồi thứ 34, Hành Cái Từ trong cửa hiệu, thành tường ôm túi đổ bước ra. Tối đồ cồng cành khiến thành tường đâm sầm vào gã công tử, có bộ rắn đáy đà đang bước vào cửa hiệu. Tối đồ tuột khỏi tay thành tường, đổ hết ra đất. Một giọng gắt gỏng quát vào tay thành tường. Người đu hay sao không thấy buồn thương ra? Bị đổ túi đồ, thành tường kéo gắt nặp lại. Người đu thì có, đáng ra ngươi phải thấy ta mà tránh chứ. Gã công tử bề về tròn mắt nhìn thành tường, gã chìa mặt đến trước. Người đu hay là ta đuôi, nói lại cho bổn đại ra nghe coi. Thế về kêu căng tử thị của gã Thành tường càng tức giận Y chỉ tay vào mặt gã công tử Người đuôi thì có Xác diện gã công tử biến ngay qua màu đỏ gắt Gã gần dòng Tên tiểu tử thối tha nảy Không biết bồn đại nhân là trí phủ ở đây sao Thành tường có mày Trí phủ đại nhân sao Tiểu tử thối Nhận ra bồn đại nhân thì đã muộn rồi Gã quay lại bốn gái gia nhân Theo hầu lớn tiếng ra lệnh là... Bấy đầu bắt tên tiểu tử thối này Đưa về công đường cho ta Bốn gã gia nhân có bộ mặt đằng đằng trực sông đến Thì thành tường khoát tay thét lên Dừng lại Tiếng thét của thành tường vô hình chung Khiến cho bốn tên gian nô của gã tri phổ Trợt đứng xưởng lại Mọi người xung quanh đó nghe tiếng thét của thành tường Liên bâu lại tò mò xem chuyện gì đã xảy ra Thành tường nhìn gã tri phổ nghiêm giọng nói Người biết bốn thiếu ra là ai không Mà đòi bắt đưa về công được Thành tường hư nhạt một tiếng rồi nói Không vận quan bảo mà là đòi bắt người Đi phu nhưng lại chẳng có vương pháp ra gì. Thanh Tường dẫn đến một bộ, nhấn mày nhìn gã tri phủ. Hắn ngươi vừa mới nhận chức của tiểu đình nên không biết bổn thiếu gia là ai. Cho ngươi biết, phủ Doãn lối tuần còn phải đệ mặt bổn thiếu gia, chứ đừng nói là hạng nhái nhép tri phủ như ngươi. Mặt của gã tri phủ đánh lại, những thớ thịt hai bên má giật liên tục. Gã gần giọng nói: "Tiểu tử thôi, ngươi là ai?" Thanh Tường ôm quyền hướng về phía mọi người đang bao lấy gã. "Giữa vì ở đây hắn có người nghe nói đến Kim Lăng Mọi người ổ lên thanh tường nhìn lại gác thí phổ Gác thí phổ gắt giọng nói Kim lăng phổ thì ai cũng biết gã cười khầy nói tiếp Mình tiểu tử có thể thốt ra Ba tiếng kim lăng phổ Nhưng bồn đại nhân thì chẳng bao giờ Tin ngươi là người của kim lăng phổ Thành tường gật đầu Ngươi có thể không tin ta là người của kim lăng phổ Vậy ngươi nghĩ ta là ai nào Gác thí phổ hừ nhằn một tiếng Ngươi chỉ là một gã ăn mày đắng chết mà thôi Ngươi nói đúng, ta là cái băng, nhưng không phải một gái cái băng đáng chết như ngươi tưởng đâu. Cái bang mà dám bớn cẩn với bổn nhân sao? Không cho ngươi nếm cực hình thì ngươi không sáng mắt ra. Thành từ khoát tay rồi lòn tay ra phía sau, rút ngọn đà cầu bổng tuyển nhân. Ý nhìn về phía ba tánh đang vây quanh. Trong chương vị có mặt ở đây, có ai là cái băng không? Từ trong đám đông bước ra năm lão ăn mải, vần y trang vã chàng vá chệt. Liếc mắt qua 5 lão ăn mày đó, thành tường nghĩ thầm Cứu tin đây rồi, 5 vị trưởng lão này Hàn phải là những cao thủ kỳ tuyệt của cái ba Thành tường đưa chất gậy truyền nhân cho năm lão ăn mày kia thấy rồi nói 5 vị trưởng lão hàn đã nhận ra chất gậy này Thuật đánh côn của những lão ăn mày Khiến cho gác phủ phải giật mình Y bất giác thôi lui ba bộ nhìn thành tường Đắc thắng ngay từ đầu, thành tường đắc y nói Thế nào, ngươi còn muốn dẫn độ buồn bác chủ Về công đường hành xử nữa hay không? Ngươi dám bốn cực với quan chức triều đình sao? <cười> bồn thiếu gia có cần lập lại lời của ngươi không nhỉ? Thó nói gì? Thanh tường hất mặt. Ngươi có thể bo bô, bô nói mình là tri phủ đại nhân. Nhưng bồn thiếu gia không tin ngươi là tri phủ có được không? Chẳng nhẽ ngươi nói mình là tri phủ rồi bồn thiếu gia tin ngươi hay sao? Gắt tri phủ trọn mắt tròn mày riết lên. Ngươi nói càng gì vậy? Mắc cửu này không phải tri phủ hay sao? Thanh tường trẻ môi nói. Mặc cửu là mặc cửu, cỡ gì mặc cửu là tri phù? Ý mặc cửu Ngươi đúng là kẻ nguyện ngôn gian trá Nếu ngươi là tri phù thì phải biết vương pháp kiểu cách của ngươi không phải là quan chi phù mẫu rồi Bồn bác chủ phải vạch mặt thật của ngươi mới được Thành trường nhìn năm vị trưởng lão cái bang Bồn bác chủ lệnh cho 5 vị trưởng bối Đánh gã họ mặc này một trận Xem coi hắn có phải là tri phù hay là kẻ nạc danh nói bừa 5 vị trưởng lão cái bang ôm quyền đồng xứng Quân lệnh bác chủ Cả 5 người hướng mặt nhìn Mạc Cửu. Chạm vào ánh mắt của 5 vị trưởng lão cái bang. Bất giác Mạc Cửu biến sắc. Y khoát tay như thể có bầy ruồi trực bô vào mặt gã. Vừa khoát tay mặc Cửu vừa nói. Được được Mạc Cửu chính là Tri Phổ đứng thôi. Các vị phải tin ta. Gã thốt rút câu. Thì sau lưng gã một giọng nói ổn ổn cất lên. Gã tiểu tử kia không tin mặc Đại Nhân là Tri Phổ. Nhưng lộ khưu viễn này thì tin. Lộ khưu viễn bước đến Mạc Cửu. Lão đưa mắt nhìn năm vị trưởng lão cái băng 5 vị phân đàn chủ Nhận ra lộ băng chủ này chưa Duy ngô thần dung Giá lời khôi trung, mịch luân 5 người hẳn không quên lộ khư viễn Thấy lộ khư viễn thình lình xuất hiện Thành tường không khỏi bối rối và lung tung lỗ khư viễn định nhãn hướng về phía thành tường Ánh mắt của họ lộ Sắc như một lưỡi dao liết thẳng vào mặt thành tường Vừa chạm vào ánh mắt sắc của khư viễn Bất giấc thành tường trột dạ quay mặt đi chỗ khác Ý nghĩ thầm... Ây, có gì mà ông trời cứ buộc cắt thành tượng phải gặp lão oan gia này chứ. Lộ khư viễn nhìn lại 5 vị trưởng lão cái băng. 5 người hẳn không quên lộ mố này chứ. Cả 5 vị trưởng lão đều ngần ngừ một lúc rồi mà kiểu nói. Lộ băng chỗ. Khư viễn cười khẩy chỉ thành tượng. Nếu năm người còn xem lộ mố là băng chỗ thì hãy bắt gá tiểu tử thúi kìa. 5 vị trưởng lão cái băng lớn lửa. Thanh Tường nghe Khư Viễn nói liền thét lên. "Lỗ Bối, nhận ra ngọn bổng pháp này chứ?" "Tiểu gợi tuyển nhân, đường đường là một chủ cái bặng, sao lỗ mố không nhận ra?" "Lỗ Bối đã nhận ra ngọn bổng pháp truyền nhân của cái bặng, tại sao còn chưa chịu hành lễ với bốn bang chủ các Thanh Tường?" Mặt Lỗ Khư Viễn hiện lên những nét sát nhân đằng "Lão quất, lão phụ giết ngươi thì được, chứ không thể hành đại lên." Thanh Tường khóa tay. Nếu vậy lộ tuyển bối đáp phạm đại nghịch phản sư diệt tổ Không thể có một băng chủ nhân lộ tiền bối được Đối với ngọn bồng pháp truyền nhân thì là chức gậy đánh chó tầm thường còn đáng gì để lộ khư viễn này phải sợ chứ Hả lộ tuyển bối dám coi thường tín vật của tiền nhân sao Coi thường thì sao nào Lộ khư viễn vừa nói Vừa lắc vai lướt đến thành tường Thành tường tự biết mình đã phải là đối thủ của lộ khư viễn Và hiện thời họ lộ lại chẳng xem ngọn bồng pháp truyền nhân là tín vật Cho nên buộc thành tường phải thoát Chấp thấy lộ khư viễn lắc mình toát tập kích Thành tượng đào người thiết tiền luôn du cước để thoát chạy Thấy thành tượng thoát chạy Lộ khư viễn gầm lên Tiểu thủi thủi Người chạy lên trời cũng không tránh được lộ láo phu đâu Triết phủ mặc cửu Vội ôm quyền nói với theo lộ khư viễn Khi láo bang mình đuổi theo các thành tường Tiến sinh bắt được gác tiểu thủi thủi kia Về công đường nhà môn Bổn nhận xin trọng thường Vốn có tuyển kỹ du cước Thành tượng nhanh chóng bỏ rơi lỗ khư vi Một người lướt qua lộ khư viễn chặn đường lão. Lộ khư viễn dừng cướp pháp. Lộ băng chủ đừng đuổi mất công. Ý không thoát khỏi tay mắt của thiên long giáo đâu. Khư viễn đình nhãn nhìn người đó. Đổ vương dã hưng. Băng chủ nhận ra gác cờ bạc này. Hãy lập, hãy lập. Có người đang chờ băng chủ. Hãy theo tài hạ. Biết không thể đuổi theo thành tường. Khư viễn buộc phải theo dã hưng. Nói về các thành tường. Sau khi thoát khỏi cuộc truyết đuổi của lộ khư viễn. Y không giảm cấp pháp còn gia tăng hơn. Y chạy thẳng một mạch về ngôi cổ miếu ở ngoài trấn Hản Dương. Vừa bước vào cổ miếu lũ tiểu cái băng nhao nhao bâu đến bên Y. Băng chủ, sao không có gì vậy? Thành tường khoát tay dùng ống tay áo lau mổ hôi trắng. Ê, chẳng có gì hết, các đại ca của những tiểu đệ chạy được về đến đây đã may mắn lắm rồi. Dối quầy thật, các đại ca chạm mặt phải lão lộ khư viễn, à với lão lại chẳng khác gì oan ra. Thành tường hối hả nói, rất đều đệ, mau mau vào thu xếp hành trang và bảo bé Quế Thanh đi Chúng ta sớm rời ngôi cổ miếu này. Chuẩn nhát hỏi, các đại ca, tại sao phải rời? Hơi còn phải hỏi nữa, mau rời khỏi đây, thế nào lão lỗ khưu viễn kia cũng đánh mũi tìm đến chúng ta mà thôi. Chuẩn nhát lắc đầu, hành lý thì chúng ta không có, nhưng còn vị tỷ tỷ thì khó mà rời được. Ai sao lại khó? Bồ Ngọc Quế Thanh là núi Thái Sơn, hãy đại dương bao la sao? Thanh vừa nói vừa sam sam bước vào hậu liêu. Một ánh hảo quang ngũ sắc đầy bật ý lại. Thành tường ngỡ ngẩn. Cái gì vậy? chuẩn nhát nói. Ngọc Quế Thanh tỷ tỷ vận công đó. Người căn dặn trong ba canh giờ không một ai được bước vào. Hơ. Chỉ vận công điều tức thôi mà lợi hại như vậy sao? Thì các đại các thấy rồi đó. Thành tường gái đầu. Vận công những ba canh giờ. Thời gian đó đủ để cho lộ khư viễn phát hiện ra chúng ta. chuẩn nhát nói. Nếu đại các sở thị chúng ta bỏ Ngọc Quế Thanh tỷ tỷ ở lại đây. Thành tường quay ngoắt lại chuột nhất. Nói bệnh, các thành tường là nát tử đại trượng phô. Đường đường là một bác chủ, tại sao lại bỏ rơi bằng hữu chưa? Ý hư nhạt một tiếng. Quế thanh đang vận công, chúng ta không thể bỏ rơi nào. Hoàn nạn cũng chưa, phúc lập cũng hiểu. Có như vậy mới đáng là nghĩa tình chưa? y chỉ ra ngoài cửa. Hay nhất, mau đóng cửa lại đi. Chuột nhất hỏi các đại ca, đóng cửa thì được rồi đó. Nhưng cửa cổ miếu này chỉ đẩy nhẹ một cái, đã bung ra. Đâu thể giúp chúng để và đại ca ngăn được l Thành tường buông một tiếng thở dài Ê, không cần biết gì hết Cứ ra đóng cửa lại Chúng ta sẽ tìm phương cách đối phó với khu viện Thành tường đứng thường người Chuột nhắt lắc đầu miễn cưỡng Bước ra đóng cửa Y chưa kịp đóng cửa Thì ở ngoài xuất hiện một lão ăn mải rách rới Râu tóc bạc phơ Nhưng lại đổi chất mũ bánh tiêu bước vào Lão trống gậy khỏm lưng Lòm còm tiến về phía thành tường Lão cứ như cô lắm Mới ngần được cái đầu lên nhìn các thành tường Lão, lão đoán không lầm Tiểu huynh để đây là trưởng nhóm cái bang đúng không Thành trường ôm quyển xá Ván sinh là các thành trường Bang chủ cái bang à, Thế là mày cho lão phu quá mày cho lão phu quá Lão trường nói vậy có ý gì Lão trái gậy gường đứng lên à, Không giấu gì tiểu huynh Lão phụ là một hành khất đi khắp nơi để tìm miếng ăn Và nay Lão phu đã gần đất xa trời Không còn sức để mà hành khất nữa Dẫu muốn đồ nhập cái bang để sống nốt Quảng đời còn lại Lão run run người ngồi xuống đất Lão phu đói vào khát Không đứng rồi Lão trời cứ ngồi Lão ăn mày nhìn thành tường nói Lão phụ may mắn gặp tiểu hình Tiểu huynh lại là băng chủ cái bang Nhất định lão sẽ được tiểu hình cho đồ nhập cái băng Để hy vọng có được bát cơm thừa Bằng hữu để lại Chuột nhất nghe lão ăn mày nói Gắt giọng đáp lời Ê, chúng tôi sắp chết đến nơi rồi Mà lão còn xin vào để làm gì Thành tường nhìn chuột nhất khoát tay phán Chuột nhất đừng có vô lễ Lão ăn mày nhìn chuột nhất Rồi quay lại thành tường Tiểu huynh, có thể cho lão ăn mày Gần đất xa trời này, đầu nhập cái bang được chứ À, tất nhiên Theo môn quy của cái băng Tất cả những hành khất đều là người của băng phái cả Kẻ mạnh giúp kẻ yếu, người no giúp người đó Lão ăn mày đặt trước gầy xuống bên cạnh Chìa hai tay đến trước mặt thành tường Lão đói và khát lắm Băng chủ có thể bố thí Lão trưởng đừng có nói nữa Chúng ta cùng là người trong băng hội Thì đâu phải bố thí mà là chia nhau mới đúng Nhưng đáng tiếc túi thức ăn văn bối mua được Đã bị người ta làm đồ cả rồi Nhưng hẳn còn cái ăn cho lão trưởng Thành tường quay lại chuột nhắt Chuột nhắt túi lương khô có còn hay không Chuột nhắt gãi đầu Y lấy trong túi ra một chiếc bánh bao rồi nói Đại ca chỉ còn mỗi một chiếc bánh bao duy nhất Dành cho Ngọc Quế Thanh Tị Tị mà thôi Chuột nhát lắc đầu Đại ca chúng ta còn chưa được yên Có gì phải gánh thêm một lóc cái băng để làm gì chứ Hừm chuột nhát Người thốt ra câu nói đó không sợ bột bác chủ phật hay sao Thanh tường hư nhằn một tiếng Giật chiếc bánh bao trên tay của chuột nhất Người phải luôn nhớ Tâm pháp của cái băng Chúng ta đều là kẻ hành khất thì phải tương trợ đồn bọc lẫn nhau đó Thanh tường Lườm chuột nhất rồi bước đến Trao chiếc bánh bao duy nhất cho lão ăn mẩy Lão trưởng hãy dùng tạm Khi nào rời khỏi hàn dương văn sinh sách cho lão Đa tạ, đa tạ, Lão nói xong, ngôn chức bánh Nhai ngâu nghiến như thể đắp bịt bỏ đói lâu ngày Thành tường nhìn lão ăn mày nghĩ thầm Ăn mày gặp ăn xin Ai, Lá rách gặp lá nắt Ý nghĩ đó khiến cho gã lắc đầu Lão ăn mày bất ngờ nhìn lên Thấy thành tường lắc đầu buột miệng nói Tiểu huynh, nghĩ gì mà lắc đầu vậy Thành tường giả lạ cười à, Không không, măn bối đâu có nghĩ gì Chỉ thấy lão trưởng đói quá Mà thương cảm đấy thôi Là ông gia tiểu huynh đệ thật là tốt Lão ăn xong chiếc bánh bao Phổi tay rồi nói Lão khát nước Thành tường gật đầu nhìn chuột nhất Chuột nhắt mang nước cho lão trở Chuột nhắt miễn cứng lấy bao ra đựng nước Bưng lại cho lão ăn mày Y vừa đặt túi da chứa nước vào tay lão ăn mày Và nói Lão đến nhập bọn với cái băng này rất đúng lúc Chúng ta sẽ biến thành ma đó Duy chỉ có lão thì biến thành ma no Xem ra trước lúc chết lão còn may mắn hơn chúng tôi đó Lão ăn mày gật đầu uh, Lão đâu có muốn biến thành ma đó chứ Chuột nhắt xa sầm mặt Bởi câu nói của lão Y vùng vàng đứng lên Vừa đi vừa lào bảo Xem ra các đại ca chỉ muốn gánh thêm trách nhiệm nặng nề mà thôi Lão ăn mày uống một hơi nước thật dài Rồi đặt bao da đứng nước xuống bên cạnh Lão ôm quyền nói với thành tường Lão phụ thật biết ơn băng chủ Khi nào băng chủ đi Thì gọi lão phu dậy cùng đi với băng chủ Lão nói xong, nằm rối dài xuống sàn cổ miếu, chẳng mấy chốc cất tiếng ngáy pho pho. Thành tường nhìn lão buông một tiếng thở dài rồi nói. Ôi, Ngọc Quế Thanh thì vẫn công điều thức, lão trượng thì ngủ. Nếu lộ khu viết đến thì chúng ta chỉ còn mỗi một đường là xuống âm ti hành nghề khất thực. Y người xuống bậc tam cấp ở trước bệ thờ, lầm bầm nói. Không biết dưới A Tỳ có tiểu điểm tiểu lâu để cái bang chúng ta kiếm ăn được không đây? Y vừa nhầm nói vừa trói tay lên hai chân chống cầm nhìn ra cửa cổ miếu. Dùm! Cánh cửa cổ miếu bật tung ra. Bọn tiểu cái bang hốt hoảng vội thối lùi đứng sau lưng thành tường. Mặc dù sự xuất hiện của lộ khư viễn đổ vương giã hưng và cả 10 tên nha sai của phủ gión lôi tuần. Nhưng lão ăn mày vẫn cứ ngủ cất tiếng ngáy ồ ổ. Truyền nhắt hốt hoảng nói với thành tường Các đại ca chúng ta chết đến nơi rồi. Thành tường cáo gắt Chết thì chết, có gì mà ngươi hút hoảng lên như vậy. Lộ khư viễn hầm hầm định nhắn vào thành tường. Thôi thôi, thôi. ngươi tưởng có thể thoát khỏi tay của lộ ló phu sao? Thành tường dạ lạ nói. À, thành tường biết không bao giờ thoát khỏi tay của lộ tuyển bối. Bởi trong tay thành tường còn giữ ngọn bồng pháp trưởng nhân. Khư viễn gần dòng. Không phải chiếc gầy đánh cho đó mà lộ ló phu tìm ngươi đâu. Ló phu tìm ngươi vì muốn lấy cái mạng thối của ngươi đó. Thành tường nhuốn vai. Lộ tuyên bối rất hẳn rất hận các thành tường này, bởi vì thành tường mà lộ tuyên bối phải chịu nhục tại trang viên của Mạc Tuyên Sinh. Đúng, để rửa cái nhục đó, hôm nay Lão Phúc phải lấy cái mạng của tiểu tường. Thành tường vừa cười vừa khoát tay. <cười> Nếu lộ tuyên bối khăng khăng đòi lấy mạng thành tường, thì bức thành tường quá. bước ngươi. Thành tường gật đầu, đúng như vậy, tại trang viên của Mạc tiên Sinh. Lộ tuyên bối bị nhục cũng tại vì lộ tuyên bối, chứ đâu phải thành tường này thành tường đổi giọng trang trọng. Nếu bây giờ lộ tiền bối muốn đoạt lại ngọn bồng pháp truyền nhân của cái băng, Thành tượng giao trả lại cho người. Người không giao không được. Hơi, lộ tiền bối nói như vậy sai rồi. Lò phu nói sai ở chỗ nào. Chẳng nhé với một lũ chuột ăn mại mà người có thể chống lại bấy nhiêu người của lò phu sao. Được cười nếu như người nghĩ như vậy đó. Thành tượng đâu dám nghĩ với bao nhiêu người đây chống lại lộ tiền bối. Nhưng Thành tượng vẫn có thể hủy chức gậy đánh chó truyền nhân để mãi mãi tiền bối chẳng bao giờ có được nó. Khư Viễn cau mày, Thành Tượng cười khởi nói tiếp. "Ha, lộ tiền bối hận là hận cá Thành Tượng, chỉ cần lộ tiền bối hứa sẽ để cho các huynh đệ của Thành Tượng được an toàn và không bao giờ làm phiền đến họ nữa, thì Thành Tượng này sẽ dâng ngọn bổng pháp lên lộ tiền bối bằng hai tay, thậm chí dạo cả cách mạng mình cho lộ tiền bối hành xử." Lộ Khư Viễn nhíu mày suy nghĩ. Người nói nghe cũng được đó, nhưng lão Phô muốn làm thịt tất cả bằng hữu của người luôn thì sao?" "Nếu lộ tiền bối có ý đó thì Thành Tượng sẽ hủy ngọn bổng pháp này." Người cứ việc khủy chất gầy đánh trọ, lộ lão phụ sẽ làm chất gầy khác cho tân cái bạn có gì là khó chưa? Lộ tiền bối thách thức, tại hạ đó sao? Có gì là thách thức, một tiểu tử thúi như người khiến cho lão phụ ngứa mắt từ mấy lâu nay rồi. thanh tường hư nhạt rồi nói, Chẳng qua thành tường có du mà lão tiền bối muốn giết thành tường thôi. Vì thành tường có du nên chắc chắn đến kỳ đại hội cái băng, tất cả trưởng lão sẽ đề bạt thành tường đảm đương chức vị băng chủ. Đúng thì sao nào Điều từ tuổi Nói hết rồi chưa Thành tượng lắc đầu Văn bôi chưa nói hết Y lướt vào trong hậu sảnh Hy vọng Ngọc Quế Thanh Vận công điều tức xong Khu nỗi Lộ Khư Viễn xuất hiện quá sớm Với thời khắc 3 canh giờ nữa Lão thừa tổng tiến Thành tượng Và các tiểu cai bang Về với âm ti Chính vì muốn kéo dài thời khắc Để Quế Thanh Vận công điều tức xong Mà Thành tượng cứ leo leo nói Khư Viễn nhớ mày Người còn điều gì muốn nói với Lão Phu nữa Thành tường cái đầu à, Thành tường có trăm ngàn chuyện muốn nói với lộ tiền bối Nhiều thế sao? Rất nhiều, nhiều lắm Đối với lộ tiền bối, các thành tượng phải hỏi Từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác Mà vẫn chưa hết thắc mắc đó Vậy người hỏi Lão Phu một chuyện xem Thành tường hơi lung túng Bởi lộ khư viễn hỏi quá đột ngột Khiến y không kịp chuẩn bị để dụng xảo ngôn Trong lúc lúng túng Thành tượng buồn miệng hỏi Sông đường của lão tiền bối Hôm nay được bao nhiêu niên kỷ Mặt lộ khư viễn biến sắc, láo gầm lên. Chết đến nơi mặt tiểu tử thúi còn bốn cẩn láo phu. Lộ khư viễn vừa nói vừa vận công. Thành tường than thầm. Ây, mình đúng là gã vô dụng. Lúc cần thiết lại để quên. Húi thông minh ở đâu đó rồi. Thành tường vừa suy nghĩ vừa khoát tay. À, lộ tên bối đừng có nóng. Thành tường có lý khi hỏi câu đó. Lộ khư viễn gần giọng. Lộ phu không muốn nghe những lời nói xúc xỉm của tiểu tử ngươi nữa. Lộ khư viễn toàn phát tác phách không trưởng. kích Thành Tượng. Thê Vương đã ngăn lại. "Vương hãy dừng tay." Thành Tượng thở phào một tiếng, y nhìn Hưng nói, "Chắc chắn Tôn Giả có điều thắc mắc muốn hỏi các Thành Tượng." Tôn Giả cứ hỏi, "Có điều gì? Thành Tượng sẽ giải trình cho Tôn Giả." Đồ Vương Giả Hưng cười mỉm nói, "Hừ, hm, muốn hỏi Tiểu Huynh Đệ một điều, nếu Tiểu Huynh Đệ thật lòng cho Giả Mỗ biết, Giả Mỗ sẽ thành cậu lộ tiền bối bỏ qua mọi hiểm khích, Giả Huynh Đệ với người." Thành Tượng gật đầu. Được lắm, giá huynh để cứ hỏi. Giá mô muốn biết Ngọc Quế Thanh Tiểu Thư hiện đang ở đâu? Câu hỏi của Đổ Vương Giá Hưng được chuột nhất nhanh miệng đắp. Ngọc Quế Thanh Tiểu Thư đang vận công hồi phục công lực trong hậu sảnh cổ miếu này. Tôn giá, chuột nhắt thấy đại ca nói rồi đó. Giá Hưng mỉm cười. <cười> Tiêu tử thật là ngon. Mặt của thành tượng đánh hẳn lại, y nói với chuột nhất Tiểu đệ, ngươi dại rột quận. Lời còn đọc lại trên miệng thành tường và chuột nhất thì chẳng hiểu ẩn ý câu nói đó. Đổ vương Giá Hưng đã cười khởi nói. <cười> Bồn đổ vương lấy mà các người rồi mới thành cầu lộ băng chỗ. Giá Hưng vừa nói vừa sử dụng tuyệt chiêu. Cùng vẫn nụ cười trên miệng gã thì ba hột xúc sắc thoát ra nhanh hơn chấp giật bắn về phía ba tử huyệt của các thành tường. Đã được ban tặng ngoài danh là đổ vương, ngoài tài đổ bát như thần như thánh. Giã hưng còn có thể dùng những hạt xúc sắc Giết người trong chấp mắt Trên giang hồ đã có biết bao nhiêu cao thủ tác mạng Bởi những hạt xúc sắc của gã Thành tường lại chẳng có công phu gì Ngoài từ du cước Cho nên ba hạt xúc sắc của đổ vương giã hưng Thiết triển chẳng khác nào ba chức lưỡi hái tử thần Cùng một lúc Lia đến để tức cái hồn của gã Ra khỏi các thể sắc phạm tục Chính vào lúc mạng của thành tường Như ngàn cân treo sợi tóc Thì bỗng dưng lão ăn mày lại vơn vai Ngồi nhòm dậy Chiếc gậy của lão khua như đuổi bầy nhạc trực bô vào mặt. đầu tác bất ngờ của lão trong thật lần được cười. Nhưng lạ lùng là những hạt xúc sắc lại bị chiếc gậy thô sơ đánh bật ra mọi hướng. Lão vươn vai ngắp to rồi cào nhỏ nói. Ơi, cắt băng chỗ. Cái gì mà ồn ào quá vậy. Lão phô không thể nào ngủ được. Một cắt băng chỗ định đánh thức lão ăn mày dậy. Đang đi khỏi cổ miếu này tìm ăn hay sao. Lão nói xong, lòm khỏm đứng lên. Lùa khưu viễn... Đổ Vương Giã Hưng và Dương Cật định nhắn nhìn Lão Sao đông người thế này Cắt băng chủ sao đông người vậy Lão nhau mắt nhìn Khư Viễn à, Hình như Lão Phu đã gặp vị này rồi à Hình như Lão Phu đã gặp người này Ở, ở Trung Nguyên nhất điểm tử Ngươi nhận ra Lão chưa Khư Viễn cao mày Bồn băng chủ không biết Lão hey, Lộ băng chủ À đúng rồi Phải lộ băng chủ đã không cho Lão ăn mày ra Nửa cân rượu nhặt có phải không Đã không cho lão ăn mày già này, lộ băng chủ còn làm phiền lão trong khi lão ngủ. Như vậy, lộ băng chủ đâu đáng là băng chủ các băng. Lộ khưu viễn quắc mắt. Tên già ăn mày, dám vọng ngôn với buồn băng chủ. Lão ăn mày nhịp đầu gậy xuống sàn cổ miếu. ai chà, cái băng có những hai vị băng chủ. Một thị tuổi trẻ tài cao, lòng quảng đại bao dụng. Một vị thị tóc dâu đất dài, tuổi ngoài tứ tuần mà chẳng rộng lần. Lão vứt dâu, lão phu chọn ai đây nhỉ? Lão nhịp gậy, cắt băng chỗ cho lão một cái bánh bao ăn, lại còn được uống nước nữa. Xem chừng lão phải chọn cắt băng chỗ để còn có cái ăn để mà sống nốt quáng đây còn lại chứ. Lộ khư viễn gắt giọng nói, Lão quỷ, chọn tên tiểu tử, tử đó để xuống âm tị, ăn mày gã diêm chúa được rồi. Lộ khư viễn vừa nói, vừa phát tán phách không trưởng đánh thẳng về phía lão ăn mày. Lão ăn mày chỉ hơi hườm cái gậy mà không tránh né trưởng ảnh của khư viễn. Ồm. Um, Hứng trọn một đạo phách không trưởng của lộ khư viễn. Thân ảnh của lão ăn mày bị nhấc lên khỏi sàn cổ miếu. Là đã bay đến ngay chân các thành tường. Lão thiều thảo nói. Lão trúng trường rồi. Lão trúng trường rồi. Thành tường đỡ lão ăn mày. Thế lão hứng trọn một đạo phách không trưởng của lộ khư viễn. Những tường xương cút sẽ gãy ra thành từng đoạn. Thế mà lão vẫn nói được. Điều đó khiến cho mọi người hơi ngơ ngẩn. Thành tường đưa lão. Lão trưởng có sao không? Lão ăn mày chỉ lộ khư viễn. Hắn bất kính đánh cả người già yếu như Lão Phu Hắn bất kính đánh quẹt cả hai chân Để không còn làm người hành khất nữa đấy mà Lão ăn mày với tay Ba lấy cổ Thành Tường Cắt băng chỗ, cõng Lão Phu lên Xong lại đánh gã tiểu tử lộ khư viết kia Lão Phu, người đã bị trúng trường của Lão rồi mà kệ, Lão Phu tức gã bất kính kia lắm Lão nói xong, thoát lên lưng Thành Tường Chỉ gậy quắt, xông lên Thành Tường thát thầm Đúng là suối quầy Chuyến này chắc mình chết bởi tay lão quỷ lộ khư viễn. Không cần biết thành tường nghĩ gì, lão ăn mày áp tay vào đại huyệt thiên linh cái của thành tường quắt. Xông lên! Xong. Thành tường cảm nhận một luồng chân hỏa truyền vào nội thể của mình, tạo ra một xung lực cuồn cuộn, đòi hỏi phải phát tác. Y giống lên một tiếng. Xông lên! Thành tường dụng luôn du cực cước Cứ pháp của Y nhanh không thể tưởng. Chân vừa nhích động thì đã lứt thẳng đến ngay lộ khư viễn. Lộ khư viễn chỉ kịp thấy thành tường chấp động đã đến trước mắt. Cùng với lời nói của gã ăn mày Tên bất kính kia xem 9 chất gậy đánh chó của ta đây. Chất gậy đánh chó của lão vun vút tập kích lộ khư viễn. Lão vừa đánh vừa nói vào tai cắt thành tường. Như muốn dạy cho gã mà chẳng thèm nhìn đối phương. Phản xạ nét tránh như thế nào để ứng biến. Thường gậy, trung gậy, ha gậy, hưu gậy. Đối phương phải nhảy qua trái thì dụng tả gậy. Đối phương thụt lụi thì dùng đánh tiếp trung gậy Đối phương ngả người về phía sau Thiên lôi gậy Sau đó dồn đối phương vào thế bị Rồi mới dùng tới gậy thứ 8 Đánh vào chân đối phương Thực hiện chiêu này thì phải xem đối phương Như những con chó điện cắn cả Không đánh tất nó sẽ cắn mình Lời vừa rất trên miệng lão ăn mày Thì chiếc gậy của lão cũng nền thẳng vào chân lỗ khư viễn Trúng tròn một gậy và hai ống quyển lộ khư viễn ru lên Ai chạy Lộ khư viễn bị hất lên cao, té cửu xuống đất. Láo chưa kịp bò dậy, thì đầu gậy đất điểm vào tam tinh. lão ăn mày nói tiếp. Còn châu thứ 9 thị do các băng chủ quyết định. Băng chủ thấy rồi chứ? Thành tường ngơ ngẩn bởi thủ pháp đánh gậy của lão ăn mày. Mặc dù nghe rót từng tiếng từng lời của lão nhưng tuyệt nhiên đâu thể ghi nhớ được hết. Láo ăn mày vỗ vai Thành tường. Thối lại. Thành tường lùi về chỗ cũ. lão ăn mày tuột xuống người Thành tường, chống gậy, nhìn gã tử tôn nói Du cước của các băng chủ quả là lợi hại Lão ăn mày này bãi phục, phục Nếu không có du cước của các băng chủ Lão ăn mày khó mà đánh được Con chó bất kính lộ khu viễn kìa sau khi lão ăn mày nói với các thành tượng Thì lộ khu viễn lòm còm đứng lên Lão vừa đứng thẳng lại khụy xuống Bởi ống quyển đau bút đến tận ốc Y nghiên răng khen két Mới gượng lồm cồm bỏ dậy Đổ vương giá hưng Dương Cật Lâm ngay người ra Cả hai giờ đã nhận biết đối mặt với họ Là một cao thủ cai bang Nhưng không hề biết Lão là ai Giả Hưng nhìn lại Dương Cật Lâm nói Dương Huynh tính sao Cật Lâm lớn lử Chúng ta quay về thôi Chúng ta không phải là đối thủ của Lão ăn mày này đâu tại Hà cũng nghĩ vậy Hai gái nha sai Theo lệnh của Giả Hưng bước đến kẻ nách lộ khư viễn Lộ khư viễn được kẻ đứng lên Nhìn Lão ăn mày hỏi Tôn giá lại xin cho biết quý danh Lão ăn mày khoát tay Ê, Người không biết thì đừng hỏi Lão phu làm gì Nhưng kể từ bây giờ, người chẳng phải là người của cái băng rồi, đi đi. Lộ khư viễn lườm lão cái bang hai môi của y miếm lại, đi quay lại Giã Hưng và Dương Cật Lâm. Tiểu thử thúi, có quái nhân giúp đỡ chúng ta nên đi thôi. Ba người quay bước tiến ra ngoài cổ miếu, thì đứng xứng lại, phía sau tràn cổ miếu đã có chiếc kiểu hoa lồng lễ xuất hiện từ lúc nào không ai hay biết. Mặc dù chẳng biết người ngồi trong kiểu hoa là ai, nhưng tử dưng Giã Hưng... Cật Lâm lẫn lộ Khư Viễn cảm thấy nao nao trong lòng. ba người nhìn lại thì thấy 10 gái nha sai đã quỷ mọt xuống. Khư Viễn cao gắt nói thầm, Lão Lơ Tuẩn dẫn sắc đến đây để làm gì nữa chứ? Phần 12 của câu chuyện Cửa Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinh Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.